Họ sách nói.com.vn chào mừng quý đức giả đến với phần thứ 9 của cuốn sách King Grow Rich 13 Nguyên tắc Nghĩ giàu làm giàu 9. Sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú Bước thứ 9 trên mết thang giàu có Sức mạnh dẫn dắt Sự bền bỉ tạo dựng lòng tin Từ lòng tin sẽ có sức mạnh Sức mạnh là nhân tố quan trọng để thành công trong quá trình tích lũy tiền bạc Các kế hoạch sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn không có đủ sức mạnh để biến chúng thành hành động Trường này mô tả phương pháp giúp bạn tạo ra và áp dụng sức mạnh đó Sức mạnh có thể định nghĩa là các kiến thức được tổ chức và định hướng một cách thông minh Sức mạnh theo nghĩa được sử dụng ở đây là nỗ lực có tổ chức Để khiến cho ai đó biến phát cao thành giá trị tiền bạc tương đương Nỗ lực có tổ chức Hình thành do sự phối hợp những nỗ lực của hai hoặc nhiều người thống nhất với nhau bởi mục tiêu cụ thể và kế hoạch làm việc chung với tinh thần hòa hợp. Muốn tích lũy tiền, cần phải có sức mạnh. Sức mạnh cũng là điều cần thiết cho việc duy trì và kiểm soát tiền bạc sau khi được tích lũy. Nếu sức mạnh là kiến thức có tổ chức, chúng ta hãy kiểm tra xem nguồn gốc của các kiến thức này. 3 Nguồn tri Thức Chính trí Chí tuệ Vô Hạn Bạn có thể tiếp xúc với nguồn tri thức này với sự trợ giúp của óc tưởng tượng sáng tạo thông qua tiềm thức bằng các bước mô tả trong chương 5 nhờ trí tưởng tượng sáng tạo. Kinh nghiệm tích lũy Những kinh nghiệm đã được tích lũy của con người có thể được tìm thấy trong bất kỳ một thư viện nào được trang bị tốt. Một phần rất quan trọng của kinh nghiệm này được phân loại và tổ chức giảng dạy ở các trường phổ thông và đại học, thử nghiệm và nghiên cứu trong khoa học và đời sống hàng ngày. Con người thường thu thập, phân loại và tổ chức những sự kiện và thông tin mới. Đây là nguồn kiến thức bạn phải tận dụng khi chúng không sẵn có qua kinh nghiệm đã được tích lũy. Lúc này, bạn cần phải sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo. Kiến thức có thể được thu nhận từ các nguồn được đề cập ở trên. Chúng đều có thể trở thành sức mạnh nếu bạn biết cách tổ chức chúng thành những kế hoạch rõ ràng và biến những kế hoạch đó thành hành động. Hãy kiểm tra lại lần nữa cả bao nguồn kiến thức. Bạn sẽ thấy nếu chỉ dựa vào những nỗ lực của bản thân sẽ rất khó để có được tất cả những kiến thức cần thiết đó và biến chúng thành những kế hoạch hành động cụ thể. Và nếu bạn có được kế hoạch, bạn còn phải thuyết phục những người khác hợp tác với bạn để có thể tổ chức những kiến thức đó thành sức mạnh, làm chủ nhận thức để tạo ra sức mạnh. Làm chủ nhận thức có thể được định nghĩa là sự phối hợp hài hòa kiến thức và nỗ lực của hai hoặc nhiều người, thống nhất với nhau để đạt tới mục tiêu nhất định. Nếu không làm chủ nhận thức, bạn khó có thể tạo ra được sức mạnh to lớn. Trong chương 1, có những chỉ dẫn về cách tạo ra kế hoạch để biến mong muốn thành hiện thực. Nếu bạn làm theo những chỉ dẫn này một cách kiên định, thông minh và đồng thời suy xét đúng đắn trong việc lựa chọn người và nhóm trí tuệ ưu tú của mình, tức là bạn đã đi được nửa chặng đường đến với thành công. Để hiểu rõ hơn những sức mạnh tiềm ẩn vô hình trong việc sử dụng nhóm trí tuệ ưu tú, tôi sẽ giải thích ở đây. Hai đặc điểm của nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú Đặc điểm kinh tế là rất rõ ràng Lợi thế kinh tế có thể được tạo ra từ nhóm trí tuệ ưu tú Họ thành tâm muốn giúp bạn bằng những lời khuyên, tư vấn Bằng sự hỗ trợ và hợp tác trên một tinh thần hòa hợp tuyệt đối Sự liên minh hài hòa đó chính là nền tảng gây dựng nên tài sản lớn Nếu chúng ta nhận thức được điều này Thì chắc chắn tình hình tài chính sẽ được cải thiện Ký cạnh tinh thần của nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú Chiều tượng và khó lĩnh hội hơn một chút Bởi nó đề cập đến sức mạnh tinh thần Mà loài người còn xa lạ Bạn có thể hiểu hơn về ý nghĩa của nó qua câu sau Khi hai bộ não kết hợp hài hòa với nhau Thì sẽ tạo ra một lực lượng vô hình thứ ba Lực lượng này có sức mạnh giống như bộ não thứ ba vậy Đơn vị của năng lượng cũng như vậy Nhận thức của con người là một dạng năng lượng tinh thần tự nhiên Khi hai bộ não phối hợp hài hòa, năng lượng tinh thần của mỗi bộ não sẽ kích thích năng lượng của trí tuệ kia, tạo ra hiệu ứng tinh thần đặc biệt của nhóm trí tuệ ưu tú. Chính ngài Andrew Kaniji là người đầu tiên truyền đạt cho tôi nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú, hay đúng hơn là đặc điểm kinh tế của nó từ hơn 50 năm về trước. Việc khám phá ra nguyên tắc này đã quyết định đến lựa chọn sự nghiệp của cuộc đời tôi. Nhóm trí tuệ ưu tú của ngài Kaniji gồm khoảng 50 người. Họ liên kết dàng buộc cùng nhau với một mục tiêu cụ thể Đó là sản xuất và bán thép Ông thừa nhận rằng Ông thành công và giàu có như vậy là nhờ có nhóm trí tuệ này Tuy nghiên cứu và phân tích thành công của bất cứ người nào Đã tích lũy được một gia tài lớn Và cả những người tích lũy được một gia tài kiêm tốn hơn Bạn sẽ thấy rằng tất cả họ đều sử dụng một cách ý thức Hoặc vô ý thức sức mạnh của nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú Những sức mạnh to lớn chỉ có thể được tích lũy qua nguyên tắc này. Năng lượng là tập hợp vạn vật của tự nhiên. Tự nhiên đã tạo nên vật chất trong vũ trụ, bao gồm con người và các loại động vật, thực vật khác. Thông qua một quá trình, tự nhiên đã chuyển năng lượng vào vật chất. Vạn vật trong tự nhiên hiện hữu trong con người bằng năng lượng của tư duy, bộ não của con người có thể được so sánh như một viên pin. Rõ ràng, nhiều viên pin sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn so với một viên. Chúng ta cũng biết mỗi một viên pin chỉ cung cấp một mức năng lượng giới hạn mà thôi, và mức năng lượng đó cũng khác nhau ở mỗi viên tin Bộ não con người làm việc cũng tương tự như vậy. Điều này giải thích tại sao bộ não của một số người này làm việc hiệu quả hơn bộ não của một số người khác. Và cái chính là nó cho phép ta có kết luận quan trọng rằng một nhóm nhiều bộ não kết hợp với nhau bằng tinh thần đoàn kết sẽ sản sinh ra nhiều năng lượng tư duy hơn một bộ não đơn lẻ cũng giống như một bộ pin sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn một viên pin. Phép ẩn dụ trên cho ta thấy rằng nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú nắm giữ bí mật sức mạnh mà những người có khả năng tập hợp những trí tuệ ưu việt quanh mình đã sử dụng để trở nên giàu có. Có một câu nói khác cũng gần với ý trên về nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú. Tuy một nhóm nhiều bộ não phối hợp với nhau để cùng làm việc một cách hòa hợp từng cá nhân trong nhóm, đều có thể tận dụng năng lượng tăng thêm được tạo ra bởi trí tuệ tập thể của cả nhóm. Henry Ford bắt đầu sự nghiệp của mình từ hai bàn tay trắng, sống trong nghèo đói, thất học và thiếu những kiến thức cần thiết. Vậy mà chỉ trong thời gian rất ngắn, 10 năm sau, ông đã vượt qua được cả ba chứng ngại vật này và trong 25 năm, ông đã trở thành người giàu nhất nước Mỹ. Vậy Ford đã làm thế nào để có được thành quả đó? Những thành công đáng kể đầu tiên bắt đầu đến kể từ khi ngài Ford trở thành bạn gần gũi với Thomas Edison và bạn sẽ bắt đầu hiểu về việc bộ óc này gây ảnh hưởng tới bộ óc khác. Hãy để ý xem, ngài Ford đã đạt những kết quả lớn nhất của mình. Sau khi làm quen với Harvey Fyretton, John Burrock và Luder Burbank, mỗi cá nhân đều có một trí tuệ tuyệt vời. Và đây cũng là bằng chứng cho thấy sức mạnh có thể được tạo ra do sự liên kết tâm trí một cách thân thiết. Chú thích Harvey Farrington, nhà công nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất vỏ xe ô tô. John Burrock, nhà ngăn người Mỹ. Burbank, người đi tiên phong trong lĩnh vực chọn giống cây trồng ở Mỹ. Ông đã tạo cho nước Mỹ hơn 200 giống cây, trong đó có một số loài trước đó không có trong tự nhiên. Hết Hết chú thích Có người cho rằng Henry Ford là một trong những nhà lãnh đạo nắm bắt được thông tin tốt nhất trong giới kinh doanh và ngành công nghiệp vào thời của ông. Chúng ta không cần phải bàn cãi về sự có của ông. Khi phân tích những người bạn thân thiết tối ông, một trong số họ đã được nhắc đến ở phần trước, bạn sẽ hiểu được câu nói sau. Những cá nhân có được sức mạnh từ thiên nhiên thường có được sức mạnh từ gì của những người mà họ cộng tác với tinh thần đồng cảm và hòa hợp. Henry Ford Đã thoát ra khỏi nghèo đói, thất học và sự thiếu kiến thức Nhờ vào việc nguyên minh bản thân với những bộ óc lĩ đại Ông nghiên cứu những xung lực tư duy của họ Và để chúng thâm nhập vào tâm trí mình Việc Ngài Ford thường xuyên tiếp xúc với Edison, Burbank, John Burrock và Firestone Đã làm tăng thêm sức mạnh bộ não của ông Đồng thời giúp cải thiện và phát triển kiến thức, kinh nghiệm trí thông minh và sức mạnh tinh thần của bộ tứ này. Thêm nữa, ông đã sử dụng thành công nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú thông qua những phương pháp được trình bày trong cuốn sách này. Nguyên tắc này luôn sẵn sàng cho bạn áp dụng. Chúng ta đã từng nhắc đến Mahatma Gandhi. Nhìn bề ngoài, Gandhi là một người đàn ông nhỏ bé và vô cùng lập dị. Trang phục thì tầm thường, nhưng lại khiến cho chính phủ anh lo lắng. Thực tế thì Gandhi không phải là người lập dị. Mà ông là người đàn ông quyền lực nhất trong thời đại của mình Căn cứ vào số lượng người đi theo ông Và đặt niềm tin vào ông Hơn nữa, ông cũng được cho là một trong những người có quyền lực nhất trong lịch sử nhân loại Giờ chúng ta hãy cùng nghiên cứu biện pháp Giúp ông có thể đạt được sức mạnh to lớn đó Ông đã có được sức mạnh ấy thông qua việc cảm hóa được hơn 200 triệu con người Để kết hợp trí tuệ, thể xác và tinh thần của họ Với một sự hòa hợp và vì một mục đích được xác định rõ. Nói tóm lại, Văn đi đã thực hiện được một phép màu khi 200 triệu con người được cảm hóa, hoàn toàn không ép buộc, để tạo ra một tinh thần hòa hợp trong một khoảng thời gian vô hạn. Nếu bạn nghi ngờ điều này, hãy thử thuyết phục hai người cùng hợp tác với nhau một cách hòa hợp trong một khoảng thời gian nhất định. Những người từng điều hành một doanh nghiệp cũng hiểu rằng việc yêu cầu các nhân viên của mình làm việc với tinh thần hợp tác có không ra sao. Nguồn sức mạnh đầu tiên và chủ yếu cho ý nghĩ chính là trí tuệ vô hạn. Khi một vài người cùng hợp tác và làm việc bởi một mục tiêu xác định chung, họ đặt mình ở vị trí thu hút sức mạnh vĩ đại của trí tuệ vô hạn. Đây chính là nguồn lực lớn nhất của sức mạnh và các phiên tài và lãnh tụ thường hướng đến, dù họ có nhận thức được nó hay không. Hai nguồn sức mạnh chính khác của chúng ta đến từ tri thức cần thiết để tích lũy sức mạnh có thể thu được kinh nghiệm, được tích lũy, trải nghiệm và nguyên cứu. Không đáng tin cậy hơn năm giác quan của con người. Những giác quan này không phải lúc nào cũng đáng tin. Tuy nhiên, trí tuệ vô hạn sẽ không mắc lỗi. Những phương pháp mà chúng ta có thể tiếp cận được với trí tuệ vô hạn sẽ được mô tả đầy đủ ở chương kế tiếp. Cuốn sách này không phải là một khóa học về tôn giáo. Không có nguyên tắc căn bản nào được mô tả trong cuốn sách này được giải thích. Để hướng mọi người tới một thói quen tôn giáo nào, cuốn sách được ra đời với mục đích chính là để giới thiệu với bạn đọc phương pháp truyền những mục đích cụ thể về mong muốn có được tiền bạc thành hiện thực. Tiền bạc rất nhút nhát và khó chinh phục, phải có những phương pháp để thuyết phục và dỗ dành nó giống như những người đang yêu nhau vậy. Và đây là sự trùng hợp, sức mạnh được sử dụng trong mong muốn tiền bạc không có sự khác biệt nhiều so với sức mạnh sử dụng để thu hút một người nào đó. Sức mạnh đó, khi được sử dụng thành công để tạo ra tiền, cần phải được kết hợp với niềm tin, nó cần được kết hợp với mong muốn và lòng kiên trì, nó cần được áp dụng vào kế hoạch và kế hoạch đó cần được thực hiện. Khi số tiền lớn lên thành một khoản tiền khổng lồ, nó sẽ tự chảy đến chỗ của bạn dễ dàng như một dòng thác. Trong cuộc đời tồn tại dòng chảy của sức mạnh vô hình nhưng vĩ đại, Sức mệnh đó có thể so sánh với một dòng sông chạy theo hai hướng khác nhau Một dòng ngược lên trên nơi có sự giàu sang Còn dòng ngược lại xuôi xuống dưới nơi có sự nghèo đói và bần hàn Bơi trên đó là những kẻ bất hạnh, đói nghèo Họ bị cuốn vào đó và không có khả năng để thoát ra Những con người đã đạt được sự giàu có đều nhận ra được sự tồn tại của dòng chảy này Nó bao gồm quá trình tư duy, suy nghĩ tích cực ảnh hưởng đến cuộc sống và mang chúng ta đến với sự giàu có Ngược lại, suy nghĩ tiêu cực sẽ chỉ đem đến phiền muộn và nghèo đói cho con người Hiểu được điều này, bản thân bạn có thể kiểm soát dòng chảy cuộc sống của mình Đây chính là điểm quan trọng cho những người làm theo những chỉ dẫn trong cuốn sách này với mục đích là tích lũy giàu có Bạn cũng sẽ nhận thức được rằng bất kể ai cũng có thể mơ ước giàu có và hầu hết chúng ta mơ ước Nhưng rất ít người trong chúng ta biết rằng, một kế hoạch cụ thể cùng với những phát khao cháy bỏng về sự giàu có là những điều cần thiết cho việc làm giàu. Nếu bạn nhận thấy mình đang ở dòng chảy dẫn tới sự nghèo khó, hãy nghĩ rằng bạn đang có trong mình sức mạnh có thể đưa bạn sang một dòng chảy khác dẫn tới sự giàu có. Mái chèo của bạn chính là những triết lý và nguyên tắc được viết ra trong cuốn sách này. Chúng có thể giúp bạn nếu bạn ứng dụng và Sử dụng chúng Nếu chỉ đọc và nhận xét thoáng qua Thì cho dù là một dòng chảy hay Nhiều dòng chảy cũng sẽ chẳng giúp ích gì cho bạn Hãy cầm lấy mái chèo trong tay và hành động Một số người đã được trải nghiệm Khi ở giữa những dòng chảy tích cực và tiêu cực của cuộc đời Có những lúc họ ở bên này Thời điểm khác họ lại ở bên kia Thời điểm kinh tế khó khăn gần đây Đã gạt hàng triệu con người từ dòng chảy tích cực Sang dòng chảy tiêu cực của cuộc sống ăn chịu ở con người ấy đang phải vật lộn trong sự sợ hãi và tuyệt vọng để quay trở lại dòng chảy tích cực trước đây. Cuốn sách này được viết ra đặc biệt là dành cho họ. Nghèo hèn và sang giàu thường thí chỗ cho nhau. Những điều kiện kinh tế thay đổi một cách nhanh chóng đã và đang dạy cho thế giới bài học này, cho dù có rất nhiều người không nhớ lâu về bài học đó. Nghèo đói có thể thí chỗ cho giàu sang. Sự thay đổi đó chỉ xảy ra thông qua những kế hoạch được vạch ra cụ thể, được thực hiện chính xác và cẩn trọng. Ngược lại, nghèo hèn thì không cần kế hoạch nào cả. Nghèo hèn có bản chất liều lĩnh và tàn nhẫn, giàu sang lại hay rụt rè và hút nhát nên muốn có được nó bạn phải mất công chinh phục.